Đất Đồng Radio Xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc Bộ truyện Ma Dân gian Bóng Ma Bến đỏ Của tác giả Hồ Pháp Tập truyện này sẽ được Nguyễn Huy phục vụ Trong hai video truyện Và hôm nay và ngày mai Quý thính giả hãy nhớ chú ý đón nghe Và cũng đừng quên hãy đăng ký kênh Đất động Radio Để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Bóng Ma Bến đỏ. tác giả hậu pháp Phần 1 Chương 1 Cái chết đau thương à, Đừng, đừng mà Tôi xin ông làm ơn tha cho tôi Tôi đang mang bầu, xin ông đừng có làm như vậy Xin ông làm ơn làm phước và tha cho tôi đi mà <cười> Tụi mày đâu Trấu nó lại cho tao mau lên Mặc kệ những lời gian sinh của út Nhị Lão giả Lý Phùng ra lệnh cho đám gia nhân Lấy dây trói chị lại đứng trước một cô gái với thân hình đầy đặn, làn da trắng hồng, má lúm đồng tiền, mỗi khi cười làm sao xuyến tâm hồn người đối diện. thì đối với một lão già ngoài năm mươi giữ chức trưởng làng, có người háo sắc như lão ta, thì quả là một tuyệt sắc gia nhân. người dân trong làng không ai là không biết đến danh tiếng của lão lý. hắn ta nổi tiếng với cái thú vui ức hiếp, chiếm đoạt gái nhà lạnh. bất kể là mười tám đôi mươi, hay đã có chồng có con. rồi đi chăng nữa miễn cứ dựa mắt lão là được chỉ cần thấy thuận con mắt là cho người đến khám xét nhà vào đêm khuya trời gắn cho cái tội chống lại quan pháp để bắt người về nhà bất ức là như vậy nhưng đâu ai dám báo hay thư kiện lên quan trên họ thừa biết lão lý có quyền có thế lại độc ác khét tiếng trong làng chỉ cần lão bỏ ra một chút tiền rồi dâng thêm một cô gái đẹp cho quan trên là tội trạng Do hắn quyết định hết dân Cụng Đinh tố cáo không những bị thua kiện Mà có khi còn bị lão ta cho người đánh chết Những cô gái trong làng đều lo sợ Một ngày nào đó rồi sẽ không may lọt vào mắt xanh của lão ta Và út Nhị cũng không ngoài lệ Dù đã có chồng và đang mang thai Lại quanh quẩn cả ngày ở Bến Đò Cùng với cha và chồng Nhưng cô vẫn rất sợ Nhưng không may cho cô cô đã lọt vào tầm mắt của lão ta trong một lần đi thu thuế ruộng nhà cô rồi nhìn thấy người của lão đi từ ngoài ngõ vào cô đã dội chạy ra cửa sau nhưng không ngờ lão ta lại dòng ra từ cửa sau để vào trong nhà lão nói chuyện với cha cô nhưng mắt luôn hướng về phía cô út chính xác hơn là lão nhìn vào bộ ngực của cô với ánh mắt thèm thuồng ông hậu cha của cô thấy vậy liền giả vờ mắng cô bảo cô đi ra ngoài ố mày đứng đó làm cái gì đi ra sau lo cơm nước đi thằng tèo nó sắp về rồi đó à, dạ cô dạ lên một tiếng rồi đi nhanh ra nhà sau để nấu cơm cứ ngỡ đã thoát được rồi nhưng không tối hôm đó lão đưa người đến nhà để bắt cô dậy. hơn 10 giờ đêm những căn nhà mái lá đơn sơ đều đã đóng cửa tắt đèn bên ngoài đường làng không còn một bóng người con đường dẫn ra bến đò Nơi có căn nhà nhỏ của cha con ông hậu càng càng vẻ hơn. Thế nhưng hôm nay lại có những ánh lửa lập lòe phát ra từ những cây đuốc. Lão lý dẫn theo hơn cả 10 người, cầm theo dây thừng, có cả súng trường nữa. Đoàn của lão cứ nhắm hướng ra bến đò mà đi. Cứ như vậy, đoàn người lặng lẽ soi đuốc đi trong đêm tối. Đám gia nhân không ai biết họ đi đâu và làm cái gì. Cho đến khi lão lý ra hiệu dừng chân, Trước cửa nhà ông hậu Vừa vào đến cửa Lão không cần gọi Mà tra lệnh cho đám gia nhân đạp cửa xong vào Bày đầu Đạp cửa xong vào trói hết lại cho tao Nhớ là không được làm em bút nhị Của tao bị thương nghe chưa Ngay lập tức Một thằng đi tới đạp mạnh Vào cánh cửa đang đóng kín Làm cho những thanh gỗ lung lay Phát ra âm thanh có két trầm lên một tiếng Thằng hậu già đâu Sao ông biểu nè Ông hậu đang nằm Nghe tiếng động cùng với tiếng của lão Lý Biết là có chuyện chẳng lạnh Ông dội vàng cầm cái đèn cầy Đi nhanh ra cửa Rồi kính cẩn thưa ờ, Dạ thưa ông Lý Không biết cơ, uh, ông ghé thăm Cho nên không ra đón từ xa ông là ông tha tội bỏ qua cho Không cần phải nói nhiều có út đâu Kêu nó ra cho tao có việc Lúc này bỗng dưng anh Tèo từ trong buồn đi ra đáp lời lão lý Dạ bấm ông Vợ con đang cấu thai Lại đền cân sốt nữa Không tiện ra cho ông biểu Cho nên công hạn phép thay mặt vợ con Ra cho ông sai việc ạ Nghe anh Tèo nói xong Thì mặt kháng đanh lại Ê, Sao Bệnh hả Được rồi Vậy thì ông vào coi ốm đau ra sao Để còn cho ít tiền mua thuốc chứ Vừa nói Hắn vừa bước nhanh vào trong buồng, Nơi cô Út đang ngồi co ro Ở trong góc tượng Thế vậy ông hậu và anh tèo vội chạy tới chắn ngang cửa Rồi nhanh nhẫu nói à, Dạ thưa ông à, Ông là quan lớn á Thì giờ phải vô những nơi sang trọng Chứ chứ còn cái buồng này là chỗ ăn ngủ của dân hèn, Dán chuột chạy khắp nơi Bốc mùi hôi thối như vậy Mà ông đi vô thì không tiện lắm thưa ông à Mày tránh ra còn nhiều loại tôi không cổ tôi bay lại bây giờ thằng tùng đâu lâu tiếc con thằng này ra ngoài cho tao tùng là tay chân đắc lực của lão ta chuyên đi bắt các cô gái nhà lành về cho lão cho nên lúc nào ra ngoài tùng cũng luôn kề cận tùng nghe lão lý ra lệnh thì chĩa thẳng nòng súng vào đầu của ông hậu mà không cần đáp lại lời một tên khác cũng chĩa nồng súng vào đầu của anh tèo cha con anh bắt đầu lo sợ và không thể phản kháng Lão Lý thấy vậy thì cười cười Đưa tay vỗ vào mặt anh Tẹo Rồi hất hàm nói <cười> Mày nói vợ mày bệnh Thì ông vào thăm coi có bị làm sao hay không Nắng nhẹ sao để ông còn biết và cho tiền mua thuốc uống chứ Ông làm quan, Thì ông cũng phải có trách nhiệm như dân chứ Có đúng hay không Nói rồi Là mở cửa buồn ra Cô Út đang ngồi co rúm trong góc tường Thấy Lão Lý thì quỳ xuống cốc lóc chan sinh Con, con xin ông thai cho con. con Con đang mang thai Lại sốt nữa Cho nên không có ra ngoài được Mong là ông bỏ qua cho Nghe thấy vậy Hắn liền bước lại đỡ cô ngồi lên giường Rồi nhẹ giọng nói Ê, Nè Sao mà lại khóc vậy Ngồi xuống đây Ngồi xuống đây ông coi Trời ơi Cái khuôn mặt xinh xắn như vậy Mà khóc lóc vậy còn gì đẹp nữa người ta hỏi nè Năm nay nhiều tuổi rồi Dạ, dạ, dạ thưa ông Đ Năm nay con vừa tròn 19 Cô Út vừa nói Vừa run run nhích xa lão ta hơn Thế vậy lão mặc kệ Và hỏi tiếp ờ, Em lấy chồng được bao lâu rồi ờ, Cái thai này nhiều tháng Dạ bấm ông Con lấy chồng được 3 tháng Mang thai hai tháng rồi Bỗng dưng lão ta cười lên khoái chí <cười> hai tháng Vậy thì tốt Tốt lắm mà Rồi lão ta nhích lại gần cô Út Hắn tiến gần bao nhiêu Thì cô Út nhích ra xa bấy nhiêu Đến khi thấy cô Út đã chạm vào trong góc tượng Nhận thấy cơ hội đã đến Thì hắn liền chồm tới Ôm lấy cô mà nói Nè nè ngồi im đi Để ông coi em ốm đào ra làm sao Cô Út dễ dụa bao nhiêu Thì lão ta càng ôm chặt bấy nhiêu Bỗng dưng cô cảm giác có cái gì đó Đang luồn vào trong áo của mình Cô càng dễ dụa mạnh hơn Lão ta lại càng ôm chặt hơn Cô gạo thét Buông tôi ra, ông làm gì vậy, buông tôi ra Ở phía bên ngoài Ông hậu và anh tèo nghe tiếng cô út hét la Thì rất nóng lòng muốn vào bên trong cứu cô Nhưng mà làm sao họ đi được Khi nòng súng đã kê lên đầu rồi Rồi bất chợt Lão Lý hét lớn à, à, Trời ơi, mẹ mày dám cắn ông sao bay đâu, đưa hai đứa kia vô đây ông hậu và anh tèo được đưa vào trong bụng đập vào mắt hai người và đám gia nhân kia là cô út đang ngồi khóc ở góc tường hàng cúc áo của cô bị lão ta giật đứt hết rồi cái quần cũng bị xé rách tan một vài tên gia nhân xì xào với nhau <cười> kệ mày coi sao mà ông không mê vào được chứ <cười> thấy vợ mình bị như vậy anh tèo liền không kiềm được cơn tức vội lao vào lão lý ông hậu cũng lao theo Nhưng mà cả hai chưa chạm được vào người lão ta Thì Hai phát súng nổ gian trời Lập tức hai người nằm xuống đất bất động Mỗi người bị một viên đạn Găm vào đầu Máu chảy lên láng trên nền đất Cô út trung trung bò tới Ôm hai người vào lòng Khóc la tạm thiết Trời ơi Tiếng ơi Mình ơi Tiếng ơi Về phần lão lý Hắn thấy vậy chẳng có chút gì là sợ hãi Mà còn thấy thích thú hơn Hắn nhìn thân thể của Út Áo thì mất hết cút áo rồi Cái tối quen dầm về lại nổi lên Lão lao vô buồn Lôi của Út ra Sau đó lệnh cho đám gia nhân lôi xác ông hậu Và anh Tẹo ra ngoài Nè, mấy thằng bay lôi xác hai đứa đó ra ngoài Rồi đóng cửa lại cho tao Khi đám gia nhân đã rút hết ra bên ngoài Cánh cửa buồn đóng lại Lão mới thả của Út ra Sau đó lấy dạy áo trói gian hai tay cô vào thành giường Cô ra sức là hét chống cự Nhưng lại làm sao được Khi là phận nữ nhi chân yếu tay mềm Cô rên la thảm thiết Rồi cuối cùng cô cười lên một tràng cười mang rợ Nhìn thẳng vào mắt hắn ta Nói một câu cuối cùng Trước khi cắn lưỡi tự tử Tròn <cười> tay sẽ phải chết Tất cả chúng mày đều phải chết <cười> Lão Lý đang cao hứng hãm hiếp cô Út Thì chợt nghe cô nói như vậy Xong rồi còn lại cười lên một tràng cười gây rợn. Lão cả kinh dội lùi về phía sau vài bước Đến khi định thần lại thì cô Út đã chết rồi Máu từ lỗ tai Hai hốc mắt Và miệng chảy ra ướt cả mặt Khuôn mặt xinh xắn thường ngày của cô làm cho bao chàng trai say đắm Bây giờ đã nhòe vào trong màu của máu thấy vậy hắn vội tung cửa chạy ra ngoài mặt tái xanh gọi tên tùng lại run run giọng nè mày quan sát hai đứa kia xuống sông nha lên Còn út nó chết rồi tùng nghe xong liền kêu hai người nữa lôi xác ông hậu và anh tẹo ra bờ sông quăng xuống nước sau đó vội chạy lại hỏi lão lý vậy còn cái xác của Út thì sao ông Tôi kể nó đi về nhanh Không đám dân đen kia phát hiện Thì chết cả lũ đó Lão sợ như vậy cũng đúng thôi Bởi có biết bao nhiêu người đã bị lão đánh chết Và nhiều cô gái cũng đã chết dưới tay của lão Tuy rằng lão ta sợ như vậy Nhưng cái thối dầm về Vẫn không buông bỏ được Mấy nhà hàng xóm gần đó Khi nghe tiếng súng và tiếng hét của cô Út Họ dường như đã biết được chuyện gì xảy ra Nhưng không ai dám tới Phải cho đến khi lão Lý Cùng với đám gia nhân đi khuất rồi Họ mới kéo nhau ra bến đò Thấy đã không còn ai Mới chạy vào trong nhà ông hậu Giữa mặt đêm đen tối Một nhóm người đang hối hả Chạy một mạch vô trong nhà Và đập vào mắt của họ Là hai hàng máu kéo dài Từ buồn trong ra đến ngoài cửa Tất cả đều lặng người đi một vài người lên tiếng gọi à, à, bác bác hậu ơi bác hậu ơi à, tèo tèo ơi út à đáp lại tiếng gọi của họ chỉ là sự yên ắng của màn đêm ánh đèn dầu leo lét tạo nên một khung cảnh sầu thảm đến rợn người một người la lớn tự trong buồn vọng ra Ê, ý trời ơi con con, con út nó chết rồi bà con ơi mọi người ùa vào trong Thì thấy cô Út nằm bất động trên đất, không một mảnh vải che thân. khuôn mặt cô ướt nhòa đỏ thẫm, máu từ bụng dưới của cô chảy nhiều đến nỗi, tạo thành một dũng máu lớn trên nền nhà. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người đàn bà có mặt lúc đó, dội lấy dải lao đi những vết máu trên người của cô. Còn những người đàn ông trung niên, cùng với các ông bà lớn tuổi, chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma. thanh niên trai tráng thì chia nhau ra đi tìm cha con ông hậu trong lúc mọi người đang phân chia công việc với nhau thì nghe có tiếng gọi vọng vào từ ngoài bờ sông à, nè có ai không Bao, bao trai phụ tôi tại với mọi người chạy ra bờ sông thì thấy anh tuấn đang hì hục kéo xác của anh tẹo từ dưới sông lên và vài thanh niên cũng vội lao xuống nước phụ giúp khi lôi được cái xác anh tẹo lên tuấn thở gấp nói: còn còn ông hậu chứ đó nữa, tụi nó ác quá, giết chết hết rồi. còn cột đá vào chân cha con ông á, rồi băng xuống sông. đám thanh niên một lần nữa lặng hợp dứt xác ông hậu lên, sau một hồi cũng đưa được ông lên bờ. anh tuấn là một trong những người chạy cá đêm ở trong làng. đêm nay trong lúc kéo lưới, anh thấy đám gia nhân nhà lão lý dứt xác ông hậu và anh tẹo xuống sông. Nhưng lúc đó anh không dám lên tiếng. Đợi lão lý đi khuất rồi, anh mới dám bơi xuồng lại, lặng hợp nhấc xác lên. Sáng ngày hôm sau, dân làng mỗi người một tay, phụ giúp lo cho cái đám tang của ba người xấu số. Họ đến đưa tiễn cho cha con ông Hậu, cha tới tận nghĩa địa rất đông. nét mặt ai cũng đau buồn thương xót cho số phận con người. Cùng chung kiếp nghèo hèn. Gia đình ba người nhà ông hậu Giống hiền lành tốt bụng Người dân trong làng ai cũng quý thương Tuy nghèo nhưng họ sống rất tình cảm Đặc biệt là anh Tẹo Anh là trẻ mồ côi Được ông hậu nhận làm con nuôi Từ khi lên mười Và cả cô Út làm vợ Cô Út thì mất mẹ từ khi mới lọt lòng Bây giờ lại bị hãm hiếp cho tới chết Khi đang còn mang thai Dường như không chỉ có những người dân thương xót Mà ngay cả ông trời cũng xót thương cho số phận của họ vậy Khi đưa quan tài ra đồng Thì trời bắt đầu kéo mây đen kín cả một dùng Gió bắt đầu thổi mạnh Rồi đổ những cơn mưa thật lớn Làm cho công việc đưa quan trở nên khó khăn hơn Thế nhưng Dù như vậy Vẫn không làm trụng bước chân những người nông dân Nặng tình, nặng nghĩa kia Họ vẫn quyết định Đưa cho bằng được xác của gia đình ông hậu cha nghĩa địa đúng giờ mãi cho đến khi ra đến huyệt mộ thì một điều thật kỳ lạ xảy ra khi tám người cho mỗi cái quan tài đều không thể nào nhấc cái quan tài lên nổi để mà đưa vào trong huyệt lúc này thầy ba đang làm lễ nghe tiếng họ hét một hai ba của những người bê quan thì ông quay lại để xem xét tình hình đập vào mắt ông là ba cái quan tài trở nên nặng nhọc không thể tài nào nhấc nổi Đối với tám người thanh niên lực lưỡng. Thấy thầy ba quay lại. Anh Tuấn lên tiếng hỏi. Ôi, thầy ba ơi. Thầy con sao chứ. Lúc trưa được sình lầy thì vẫn khiên được. Mà sao bây giờ lại nhất không có nổi được. Thầy ba gật đầu. Tiến lại gần rồi nói. À. Thôi mấy đứa bày ra kia ngồi nghỉ ngơi đi. Chút nữa xong tao kêu vô. Nói rồi. Thầy dán ba lá bùa màu vàng. được vẽ chi chít những dòng chữ kỳ lạ lên đầu của ba cái quan tài sau đó thầy đốt ba cây nhang cắm lên rồi thầy đốt thêm một cây nữa cầm trên tay đến đứng trước từng cái quan tài một tay trái cầm nhang tay phải kích ấn độc lăm răm mấy thứ tiếng mà những người xung quanh nghe không hiểu được ý nghĩa một lúc sau thầy lui lại đứng phía trước quan tài của cô út rồi lên tiếng nói Thôi, chuyện nó cũng lỡ rồi Quay được cô quán hận làm chi nữa Đi theo tía với chồng bay Xuống dưới đó Báo cáo lại với diêm giường già Còn ông Lý Hắn ta làm việc khác Rồi sẽ cũng có ngày gặp quả báo thôi Giờ tao đốt cho mỗi người một tợ thông hành Đi theo nó Mà xuống âm ty Đừng có làm có bà con nữa Mỗi người ai cũng thương xót cho bay Tía bay với thằng tèo nữa đó Để cho họ góp chút công sức Giúp cho gia đình bay Cho trót đi Đừng dưng dân nữa Mày thấy vậy có được không? Ừ Tao biết rồi Lát nữa tao nói lại cho Xuống đó nhớ tù tập cho tốt Cho chuyển kiếp đầu thai nha con Tôi đến giờ rồi Mày đi đi Kéo trẻ lại bị phạt đó Nói xong Thầy ba đốt qua lá bùa Rồi quay qua kêu đám thanh niên vào Nè xong rồi đó Bây giờ mỗi quan bốn đứa thôi Dạo khiên lên đi Không có nặng nữa đâu Và quả nhiên Đúng như lời thầy ba nói Mỗi quan bốn người nhấc nhẹ một cái là lên ngay Sau khi đã chôn cất xong Mọi người kéo nhau ra về. Thầy ba cũng không quên truyền đạt lại Lời cảm ơn của cha con cô út Đến với mọi người Thầy còn nói thêm với bà con là Tôi năm nay cũng đã ngoài 80 rồi Sang năm dấu đầu của họ đó Cũng là ngày mất của tôi Nhưng mà bà con nên nhớ Sau khi tôi mất đúng 49 ngày Nhớ cho kỹ đúng 49 ngày, sống làng mình sẽ có một người lai đò mới, và cái tên lý trưởng làng kia sẽ nhận quả báo đầu tiên cho những việc làm gian ác của mình. Vậy nên bà con phải nhang khối đều đặn mỗi ngày cho cha con họ, từ hôm nay cho đến khi người lai đò kia xuất hiện nha. Bến đò kể từ đó trở nên quan tạng Khung cảnh ảm đạm Có giải mọc cao tới bụng người lớn Nhưng căn nhà mái lá đơn sơ Của gia đình xấu số năm đó Vẫn luôn được tu sửa, Và nhang khối mỗi ngày Sau vụ của út chết Thì lão Lý Trưởng Làng có phần giảm bớt Cái tú vui hãm hiếp nhà lành Nhưng những việc làm tàn ác của lão Vẫn không hề suy giảm đi Mà nó còn ngày càng tàn nhẫn hơn Lão ra sức bóc lột tăng tới ruộng đất Không những vậy còn cướp đất của dân lành một Cách trắng trợn, Dọn ép người chân vào đường cùng Để buộc họ phải thuê ruộng đất của lão Để cài cấy Rồi nộp thuế Một năm sau đó Trước vụ đầu của cha con ông hậu ba ngày Thầy ba mời bà con trong làng tập trung lại nhà của ông Để ông dặn dòi những gì cần làm Và nên tránh trước khi ông mất Sau đó một ngày thì thầy ba mất đi Những sự việc kỳ lạ cũng bắt đầu từ đó hàng đêm Những người chạy lưới như anh Tuấn Thường xuyên nghe thấy tiếng hát trong căn nhà của ông hậu vào lúc hai giờ sáng Sông quê Nước chảy đôi bờ để anh chính dạy mười chợ thương em nhưng vì đã được thầy ba báo trước cho nên dần dần họ cũng quen mà không thấy sợ hãi nữa đến đêm thứ hai sau ngày thầy mất đi thì từ trong làng cho đến bến ngoài sông khi chợ vừa chập choạng tối đã không còn một người đi lại vì thầy đã dặn trước ngày dỗ đậu của cha con của út một ngày thì tối đó không ai được phép ra ngoài cho nên khi vừa chập choạng tối nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn, cài then cẩn thận. Chẳng may sao, đêm đó lão Lý lại đưa quân đi tuần. Lần này lão chắc theo cả một tiểu đội, lính tay sài của Pháp, được trang bị đầy đủ từ súng cho đến lựu đạn. Trước là lão muốn ra quay, sau là muốn cho thằng Phong con trai cưng của mình đi thị sát. Phong là con trai út của lão ta, hắn làm việc cho chính quyền Pháp tại Sài Gòn, vừa mới nhận chức tỉnh trưởng. Khi đoàn người của lão đi đến một đoạn đường dẫn ra bến đỏ Thì bất chợt bọn lính kia xì xào bàn tán về một cô gái đang đi phía trước Khi nhìn thấy dáng người uyển chuyển của cô ta Một cô gái có thân hình đầy đặn Thì máu dê của lão Lý lại nổi lên Ngay lập tức lão khé sát vào tay phong rồi nói <cười> "hừ, yeah. nè Để ta cho thiếu tướng của ta xem Ta bắt cô gái kia như thế nào nha Nói rồi Lão quay sang đám lính ra lệnh Nè Tụi bay đâu Mà bao dây nó lại cho tao Khi đã dây được cô gái Lão Lý cùng với con trai đến Để xem cô ta là ai Thì lão vô cùng sửng sốt Khi cô gái kia có khuôn mặt Rất giống với cô út năm nào Nhưng có điều cô gái này Lại làm cho lão u mê Khi biết cách nịnh nọt quan lớn Như các cô kiều nữ như vớ phải miếng mồi ngon lão không ngần ngần ngại ra sức dụ dỗ và tất nhiên cô gái kia cũng đồng ý hậu hạ lão cùng với cậu con trai thiếu tướng nhưng lão không hề hay biết đêm đó là đêm chấm dứt cuộc đời của con trai lão sau một hồi dụ dỗ đã quyết định đưa cô gái kia ra căn nhà của ông hậu năm xưa để hành sự vừa đặt chân tới lối vào nhà thì trời bắt đầu nổi gió to Cùng với câu nói và tiếng cười lanh lảnh Trước khi chết của cô Út năm nào <cười> Trời mày sẽ phải chết Tất cả chúng mày đều sẽ phải chết Lão ta nghe xong liền tái mặt đi Khi cô gái lúc nãy bay giờ Đã là một khuôn mặt đẫm máu của cô Út lúc chết Và trong nháy mắt Cô ta biến mất đi Lão quay sang phòng Thì hải hùng hơn Khi lại nhìn thấy thằng con trai của mình Cha thành cô Út Nè bắn nó Tụi mày bắn chết đâu cho tao Bắn đi Đám lính lúc này đã hoảng sợ thật sự Khi nghe thấy tràng cười của cô gái kia Ngay lập tức Một loạt những tiếng súng vang lên Những nòng súng đã lên đạn của chúng Đều nhắm thẳng vào người phong Mà nhả đạn ra Đạo lý chỉ kịp nghe thấy tiếng con trai mình thét lên một tiếng kinh hoàng, trội im bặt. Phong, Phong ơi, Phong ơi là Phong, trời ơi, là, là là cha đã hại chết con rồi, là cha đã hại chết con rồi Phong ơi, lão khóc lóc thảm thiết. khi nghe Phong á lên một tiếng, rồi đổ cuộn xuống đất, nhìn thấy máu từ vết đạn trên người Phong đang chảy ra ướt cả bộ quân phục, lão biết là con trai lão đã chết rồi, không thể cứu được nữa. lão ra lệnh cho đám lính mang xác con về nhà khi lão vừa quay lưng đi được vài bước thì sau lưng xuất hiện một bóng người người đó chắp tay sau lưng nhìn bóng dáng của lão cùng với đám lính đi mà thở dài lắc đầu nói ác giả ác báo gieo gió thì gặp báo, gieo nhân nào gặp quả đó à. chi tiết là ta đến chậm một bước rồi, sư bá cũng đã mất, không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây. chương hai chiếc xuồng không người chống sáng sớm hôm sau những người sống gần bến đò tập trung tại nhà ông hậu từ rất sớm, mặt trời vừa ló dạng là mọi người đã đông đủ. Để chuẩn bị các thứ cần thiết Cho dỗ đậu của gia đình ông Đám thanh niên chia nhau ra dọn cỏ dại của anh nhà Đàn bà phụ nữ thì chuẩn bị mâm cổ Tiếng cười nói rôm rã bàn tán xì xào Về tiếng súng lúc tối Anh Tuấn phụ trách chuyện mần thịt gà trong bếp Nghe các bà các chị bàn tán Thì cũng lên tiếng Ờ Tiếng súng lúc tối Là của đám lính trình tĩnh đó bà con Tụi nó bắn thằng Phong con trai ông Lý đó Nè cái thằng này Mày cẩn thận cái miệng lại Đừng có nói tầm bay tầm ba Không khéo lọt tới tay thằng cha lý trưởng Là mất mạng như chơi đó Bà qua nghe anh Tuấn nói như vậy Thì liền chen vào Anh Tuấn nói xong cười hề hề Đáp lại <cười> Con không có sợ đâu cô ơi Hồi sáng sớm này con đem cá tới nhà cho thằng cha đó Đám người làm nói cho con nghe đó Hơn nữa Ông còn đang chuẩn bị đám ma cho thằng Phong Thì làm sao mà con nói bậy được chứ Xì xào một hồi thì cũng tới gần trưa, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Mắm cổ đã được dâng lên, chỉ chờ thắp hương nữa là hoàn tất. Trong khi mọi người tập trung hết trong nhà, thì anh Tuấn từ ngoài bờ sông hớt hải chạy vô. Anh vừa chạy, vừa la lên oai oái, Mà, có, có, có mà bà con ơi, có mà! Nghe tiếng la của anh Tuấn, mọi người vừa chạy ra nhìn, thì thấy anh chạy như bị ai đuổi đánh. Thấy mọi người tới Anh mới dừng lại thở hổn hỉnh Mặt tái xanh nhợt nhạt Trung Trung nói à, có, có mà bà con ơi Nó ngoài sông kia kìa Một vài người lên tiếng hỏi Ờ nè mày bị làm sao vậy Làm gì có ma giữa ban ngày Mà mày la làng như cha chết vậy con à, Có, có ma thiệt mà Bà con không tin á Thì ra bờ sông mà coi kìa Có có chiếc xuồng á nó tự chèo qua sông luôn Bây giờ ai không tin á đi theo con ra đó mà coi Anh Tuấn nói xong Thì quay lưng bước đi Mọi người tuy cũng không tin Nhưng vì tò mò cho nên đi theo anh Ra tới bờ sông Ai nấy đều kinh ngạc Khi cái thứ mà họ trông thấy Không chỉ là một chiếc xuồng Tự bơi qua sông Nếu như nó tự trôi Thì không lý nào hai cái dầm máy chèo lại đạp nước được Đằng này nó trôi như có ai đó đang cầm Hai máy dầm mà chèo đi Mà lái đi Cho cái xuồng nó đi ngang qua sông Không bị trôi lệch theo hướng dòng chảy. Nhìn thấy cảnh tượng đó Những người có mặt không ai bảo ai Tất cả bỏ chạy hết vào trong nhà Lúc này mới nhớ tới là đang làm đám dỗ Nhìn lại cái bàn cúng Thì thấy ba cây nhang đã được ai đó cắm trong bát hương Cháy quá phần nửa rồi Bên dưới lư hương Còn để lại một tờ giấy gấp gọn gàng Bà qua cẩn trọng chắp tay xá ba xá Sau đó bà lấy tờ giấy đưa cho anh tuấn nói ờ nè Bà coi ở trong đó viết cái gì vậy anh tuấn đón lấy mở ra rồi tự nhiên anh giật mình thả tờ giấy rơi xuống đất bà qua cùng với mọi người ai nấy đều hốt quảng khi tờ giấy lúc đậu màu trắng mà bây giờ lại chuyển thành một nửa màu vàng một nửa màu đỏ như máu bà qua là người lớn tuổi nhất lại là em gái của thầy ba tuy bà không biết đạo thuật Vừa nhìn thấy tờ giấy đổi màu Bà đã nhặt lên Đưa cho anh Tuấn rồi nói Nè, mày đọc to cho bà con nghe đi Không có gì phải sợ hết Anh Tuấn hai tay run run Cầm lấy tờ giấy từ tay bà qua Rồi đọc lớn ờ, Dạ Giết người đền tội xác chết trôi sông Ứng nghiệm 10 năm Xuân không người chống ờ, Nữ lý đầu lòng Đến ngày tự thủy Mẫu đất chính tây, Bến xưa đội chủ Chánh tạ tranh đấu Bà qua vừa nghe anh Tuấn đọc xong Thì cầm tờ giấy lên Thở dài nói à, Đã tới lúc rồi Sau đó bà cẩn thận đặt tờ giấy cảnh bác hương Rồi bà quay lưng ra về Không nói thêm một câu nào Mọi người còn đang mơ hồ không hiểu những dòng chữ đó Nói về cái gì Thì bất ngờ một người khác lên tiếng Ê nè, mọi người coi nè Tờ giấy lại có thêm chữ gì nè Mọi người tím lại xem Thì thấy phần màu vàng của tờ giấy Xuất hiện những dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ Toạt nhìn giống như một lá bùa Sau đó nó tự bốc cháy Ngọn lửa không nóng Nhưng lại có màu xanh Qua chung với màu đỏ vàng của lửa Chỉ trong nháy mắt mà nó đã cháy đen Dù đã bốc cháy nhưng tờ giấy vẫn còn nguyên không hề rách nát Chỉ thay đổi màu sắc từ đỏ vàng sang màu đen mà thôi Một vài người tò mò định chạm vào xem như thế nào Nhưng khi chưa kịp cầm vào tờ giấy Thì nó đã bay lơ lửng trên không Lượng một vòng quanh bác Hương Rồi lao bút ra ngoài cửa Những người có mặt được một phen khiếp vía. Nhưng họ cũng chạy theo tờ giấy Ra tới bến neo xuồng, Thì hốt quảng Vài người còn ngất xỉu Khi thấy tờ giấy bây giờ Đang nằm cạnh xác của thằng Phong Trên người có vô số những vết thương Do trúng đạn Đang chảy máu không ngừng Bên ngực trái còn bị thủng một lỗ bằng bàn tay Lòi cả quả tim ra ngoài Không một ai dám lại gần cái xác Họ cứ đứng im như vậy mà nhìn Bởi lẽ họ không dám đến gần Là vì họ sợ Sợ cái quay Sợ sự tàn độc của ông Lý Họ còn đang quan mang Không biết phải làm gì với cái xác kia Thì chợt tiếng của Lý trưởng lạng Là hét lên Nè tụi mày nhanh nhanh cái chân lên coi Ông đùi túng cơm túng gạo Mà tụi mày lại mày như vậy sao Vừa nhìn thấy lão Lý Thì không ai bảo ai Tất cả tự động né qua một bên tránh đường Cho người của lão Bọn gia nhân tay lâm lâm cây súng trường Chạy trước đứng bao quanh sát của thằng phong theo sau lão là một người đàn ông trung niên nhìn nét mặt rất dữ tợn thoạt nhìn không có điểm gì là giống với người việt càng không giống với thực dân pháp bởi vì hắn ta vẫn áo bào màu vàng trước ngực có hình bát quái chính giữa bát quái là cái thái cực độ trên dài đeo một túi vải, nhìn giống hệt một người thầy pháp trung quốc mọi người tỏ vẻ tò mò xì xào bàn tán về hắn ta. Bởi vì lão Lý từ trước nay làm việc cho chính quyền Pháp Trả lại lão không tin vào ma quỷ Nhất là Pháp sư này kia Chỉ mà bây giờ lại đi cùng với một tên đạo sĩ hay sao Lão Lý nhìn thấy xác con trai đang nằm dưới đất Thì vui mừng quay sang đạo sĩ kia nói à, May quá, tìm thấy rồi Cũng may nhờ có ông á Chứ nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao Tên đạo sĩ kia vuốt vuốt dài sợi lông Ở cái nút rùi dưới cằm. rồi đắc ý nói, hê, hê, hê, hê, hê. ta đã nói với ông rồi, mà ông không chịu tin ta. Quách Thành này chỉ cần đưa tay bấm độn là biết xác của nhà cậu ở đầu ngay. Bây giờ thì ông đã tin vào tài phép của ta chưa? A lý trưởng Lạng đạo lý nghe xong, rồi giật thoát nói, hê, hê, ông định có nói như vậy chứ? Ai nói tôi không tin ông đâu. Thôi. Ờ, ông đã giúp thì giúp cho trót đi Ông cần cái gì cứ nói Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu miễn sao giúp cho tôi thằng Hoàng tỉnh trưởng là được Ông muốn bao nhiêu cũng được hết Nghe lão trưởng làng nói như vậy Thì tên đạo sĩ quách thành mừng ra mặt Hắn chỉ tay về phía cái xác của thằng Phong Rồi lên tiếng <cười> Nếu như ta đoán không lầm đó Thì bên dưới lớp đất chỗ cậu nhà đang nằm kia Là một ngôi mộ, có đúng vậy không hả? Đạo Lý đang vui vẻ, nghe xong thì nét mặt tối sầm lại. lão Nhân mặt vỗ vỗ tay lên trắng, làm điều bộ đang suy nghĩ. thấy vậy, Quách Thành nói tiếp. Nếu ông Lý đây không nhớ, thì để tôi hỏi bà con ở đây vậy. Nói rồi, hắn bước ra khỏi vòng dây của đám gia nhân. hắn đi một vòng xung quanh chỗ mọi người đang đứng rồi dừng lại ở ngay trước mặt lão lý nữa yeah. <cười> xem ra tôi thấy bà con ở đây cũng đang tò mò về cái ngôi mộ mà tôi nói thì phải thôi thì để tôi nói luôn cho mà biết đó là ngôi mộ của cậu con trai quý tử ông đó ông lý à lão lý nghe quách thành nhắc tới con trai mình thì ngạc nhiên trốn mắt hỏi Ờ, cái gì mộ của con trai tôi sao là là sao chứ mộ của con trai tôi là sao quá thành bình tĩnh vuốt vuốt mấy sợi lông trên cái nốt ruồi ở cầm rồi tự tốn đáp con trai ông đã chết từ tối vậy mà bây giờ tự dưng lại nằm ở đây theo tôi thấy thì chôn ngay tại đây là thích hợp nhất thế đất ở đây rất tốt nghe tụ hợp đủ sông núi Hướng chánh Tây là núi, chánh Bắc là sông. Chúng ở đây là thích hợp nhất rồi. Lại gần nơi con trai ông bị bắn chết. Như vậy thì đúng ý ông quá rồi còn cái gì. Vậy chứ bây giờ như thế nào? Ông có muốn vào, muốn thằng chức hay không đây? Nghe nhắc đến thằng chức, Lão Lý không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay. Quá thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Bởi chính hắn là người đã trộm xác của thằng Phong... Đem ra bến đò Và trước đó hắn đã từng cho âm binh của mình Đi tìm muốn bắt hồn của thằng Phong Khi hắn được âm binh báo lại Là thằng Phong đã bị bắn chết Ở gần bến đò Nên hắn đã âm thầm trộm xác. Khi lão Lý mời hắn về làm đám ma Nhưng lúc không ai để ý Hắn dùng mê hồn dược Làm cho tất cả mọi người có mặt trong nhà Trở nên u mê Mà không để ý tới việc làm của hắn Sau đó hắn mang sát thằng Phong Ra bến đò yức ở đó, hắn còn môi tim của nó cho ngải ăn, bỏ một quả tim heo vào để thay thế. Lão Lý dị mong muốn được ngồi lên cái ghế tỉnh trưởng, mà không hề hay biết lão đang dần trở thành con rối của Quách Thành. Trong lúc lão Lý cùng với Quách Thành đang nói chuyện, thì bên ngoài giọng dây của đám gia nhân, tay lầm lầm cây súng kia là những lời xì xào to nhỏ. Có người nói bên dưới xác của Thản Phong Quả thật có một ngôi mộ. Có người thì bảo là không biết. mãi cho đến khi bà qua xuất hiện bà mới nói cho mọi người biết được một sự thật khủng khiếp. Nè, tất cả im lặng nghe tôi nói đây. Khi tôi nói xong thì ai về nhà nấy không được ở lại nữa. Còn ai không muốn sống á, thì cứ việc ở lại mà xem. Lúc đó đừng trách sao bà già này không báo trước nha. Ở chỗ đó là mộ của con Lan vợ của ông Hậu mười năm trước bị lão lý trưởng làng ám hiếp cho đến chết đó năm đó ông bà có trấn yểm xung quanh mộ nó rồi bất kỳ ai quật mộ nó lên đều sẽ phải bị nó giật chết đó bà qua vừa mới nói xong thì bất thình lình học máu quỵ xuống đất chết đi lão lý thấy vậy liền khoác lớn <cười> cái đám dân đèn kìa Còn không mau lôi xác bà già này về nhà nhanh lên còn đứng ngay cả đám ra làm cái gì mọi người nhanh chóng đưa xác bà qua vệ để lo ma chay thấy mọi người đã đi hết quách thành mới nói với lão lý yeah. ông mau cho người đào một cái huyệt chôn cất con trai ông đi để qua vợ tốt thì ông không ngồi được chỗ cái ghế tỉnh trưởng đâu nghe nhắc đến cái ghế tỉnh trưởng lão lý vội ra lệnh cho đám gia nhân đi lấy xẻng đào huyệt sau một hồi đào bới thì cuối cùng cái huyệt cũng gần xong nhưng đang đạo. Thì bỗng dưng thằng Tùng nằm lăn ra đất, chảy đành đạch một hồi rồi tắt thở đi. Quách Thành thấy vậy vội nhảy xuống huyệt để xem xét. Nhưng khi hắn ta vừa nhảy xuống đã dội leo lên, vẻ mặt hốt hoảng nói: à, "Không đúng, không thể nào như vậy được." Lão Lý không hiểu chuyện gì, thì thấy Quách Thành lấy trong túi giải ra một lá bùa màu vàng. Hắn cắn ngón tay cho chảy máu, rồi vẽ những đường ngoằn ngoèo ném thẳng xuống cái huyệt vừa mới đạo lá bộ vừa chạm xuống đất liền bốc cháy lên ngay lập tức cái xác thằng tùng vật vật lên mấy cái rồi từ từ đứng dậy đám gia nhân của lão lý nhìn thấy thằng tùng vừa mới tắt thở bấy giờ đột ngột sống dậy hai hốc mắt của nó không ngừng chảy ra máu tươi thì hoảng sợ mà leo lên nắp sau lưng quách thành run lên bần bật thằng tùng nhìn quách thành rồi nhìn sang lão lý nở một nụ cười quái dị, sau đó lên tiếng nói với chất giọng của một người phụ nữ: <cười> chào ông Lý, lâu rồi không gặp. Lão Lý lúc bấy giờ đã rung lên bần bật, vừa cầm súng lên đạn định bắn thì bị Quách Thành ngăn lại: à, chạy mau đi, nó bị quỷ nhập xác rồi. Nói rồi Quách Thành kéo lão Lý chạy một mạch về nhà. Để lại cái xác thằng Phong và thằng Tụng Ở ngoài bến đỏ Về đến nhà có Thành cho người dán bùa khắp các cửa Từ ngoài cổng cho đến vô trong nhà Lão Lý thì quản sợ đến nổi người rung lên bằng bật Sau khi đã dán bùa khắp nơi Quách Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin chắc rằng những lá bùa của hắn Sẽ ngăn cản được trong quỷ kia Vì hắn biết rõ một khi đã gặp phải quỷ Thì chắc chắn nó sẽ không buông tha bởi hắn biết đạo hạnh của mình thì không thể nào đối phó được. nhưng vì để lấy tiền của lão lý phụng, hắn đành giả vờ xa quay Nói với lão. <cười> ông cứ yên tâm mà kê cào gối ngủ đi. mỗi việc cứ để quách thành này lo. đêm nay nhất định tôi sẽ tiêu diệt được nó. chắc chắn đêm nay nó sẽ không dám đến đây. anh ông cứ yên tâm mà ngủ ngon giấc. và quả nhiên Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì Lão Lý ngủ một mạch đến sáng hôm sau Nhưng khi giữa thức giấc Thì lão đã nghe người làm báo lại Quách thành đã chết cứng Ở ngoài bên đò Lão dội dã chạy ra xem Thì thấy hắn chết quỳ ở trước nguyệt mộ Tay chân đứt trời Đầu lìa khỏi cổ Bên cạnh là xác của thằng Phong Và thằng Tùng Điều khiến cho lão Lý bất ngờ hơn Đó là một dòng chữ ngoằn ngoèo Trên mặt đất xuồng không người lái nữ lý đầu lòng đến ngày tử thủy chương 3 quỷ nương xuất hiện và cái chết của quách thành đọc xong dòng chữ lão lý quay sang nói với đám gia nhân nè yeah, mấy thằng mày cho hết mấy cái xác xuống dưới nguyệt lắp lại đi Mà nhớ lắp cho bằng phẳng với mặt đất nghe chưa nói xong Lão nhổ một bãi nước bọt lên cái đầu của Quách Thành Hừ lên một tiếng rồi nói <cười> Tao còn tưởng là cao nhân trừ yêu diệt mà Thì ra chỉ là cái đồ chấm lừa tao thôi Cuối cùng cũng chết bị chặt đầu Còn giá thần giá quỷ hù tao Rồi lão quay lưng đi về. Trong đầu lão thầm nghĩ <cười> Cũng may Chưa đưa cho nó động nào Chứ không thì có trời mới biết Nó làm thêm cái chuyện gì nữa Lão cứ nghĩ là Quách Thành lừa gạt lão để lấy tiền Mà không hề hay biết Quách Thành vì muốn lấy được tiền của lão Mới chết thảm tới như vậy Quay lại đêm hôm đó Quách Thành linh cảm sẽ khó lòng Mà đối phó nổi với cái vong quỷ kia Vì lúc thằng Tùng chết Hắn nhảy xuống huyệt để xem xét Thì đã dội vàng nhảy lên Hắn cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh Phát ra tự xác của thằng Tùng Loại âm khí đó không giống với các vong bình thường Mà đó là của một giông quỷ rồi Chỉ vì bị ai đó phong ấn Cho nên mới không thoát ra được Bây giờ hắn lại phạm phải sai lầm Khi động đến Vô tình giải thoát nó ra Thêm nữa Hắn còn dùng máu của mình vẽ bùa để đánh nó Cho nên hắn biết chắc chắn Nó sẽ tìm đến để trả thù Tối đó Sau khi đã dán hết bùa lên tất cả các cửa Ở nhà lão lý Và tạo thêm một cái dòng kết giới Để phòng dòng quỷ đến hại người vô tội Sau đó hắn bắt đầu lên kế hoạch Thấy vì ngồi đợi nó đến Thì hắn sẽ quyết định đi tìm nó trước Hắn dùng mê hồn dược Làm cho gia nhân nhà lão lý Ngủ say giấc Rồi lặng lẽ ra bến đò Hắn thầm nghĩ chỉ cần thu phục được cái dòng quỷ này Cùng với âm dương quỷ tướng của mình Thì không ai có thể đấu lại hắn nữa Ra đến bến đò hắn bắt đầu cảm nhận được âm khí càng lúc càng mạnh hơn nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần hắn nhanh chóng tạo ra một kết giới sau đó tạo một trận đồ bát quái bên trong bát quái là thái cực độ được tạo nên bởi những hình trâm bên trong thái cực độ là hai hình nhân khác bằng đồng một đen một trắng tượng trưng cho âm dương sau khi đã tạo xong trận pháp hắn ngồi vào giữa thái cực độ kết ấn niệm chú triệu hồi trong quỷ của hắn ra à thiên hương nhiễu tam phẩm thú hòa thiên kiến bình địa kiến bình quả xà bình sa mạc tô tử bình kỳ ngưu độc tượng bình kình thủ kỳ đã tán bình thiên thiên hùng bình giảng giảng hùng bình mường máng cao cao bình mang mọi sơn bình hà bá ngũ bình thủy giới thủy bình Quán âm hòa tương Nam Hải liên thành, Thần tượng tại phổ Đà Sơn Triệu. Niệm quán âm niệm, Niệm quán âm mộ, Niệm tùng niệm khởi, Niệm Phật bất ly tâm, Nhân ly nạn, Đảng ly thân, Nhất thiết linh thần Nhất thiết tai ương quá di trận, Động đáo linh phụ, Diu củ thiên di, Cấp cấp y như lực lệnh Sắc, Sắc chỉ truyền lĩnh, Cấp cấp như luật lĩnh Ngay lập tức Từ hai hình nhân bàn động Quá ra hai trong quỷ tướng Đứng bên cạnh hắn Sau đó hắn lại kết ấn niệm chú ẩn thân chờ đợi Ông động phường Đại kim đính Tự tại luân Thiên đinh lực sĩ mộc trà sắc Chỉ quán nam quả trùng thổ Tây kim bắc thủy Dài như dụng thử nhưng hắn không hề biết rằng từ bao giờ đã xuất hiện một người đeo mặt nạ trắng bên cạnh là một quỷ nữ đứng bên ngoài kết giới theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn vừa dứt câu chú thì đã thoáng rùng mình lên bởi một tràng cười ma mị. Sau đó là một giọng nói gian giọng như từ cõi âm ty vọng về bên tai. <cười> chỉ học được chút ít đạo thuật như người Mà cũng dám đến đây đi lập pháp đạn hay sao Để quỷ nương tà dán dạy cho người rõ Phép này dùng chu sa vẽ ấn lôi công Ở trước đèn nhang Niệm ngũ phương thần chú Năm lượt Cho mang ấn dáng lên trước ngực Lập tức sẽ có linh nghiệm đó Muốn dùng phép ẩn thân để lấy trộm đồ của người khác Thì phép sẽ vô tác dụng Đằng này ngươi chỉ niệm chú như vậy thôi Thì ta không hiểu nổi Sư phụ ngươi đã dạy ngươi những gì Hắn nghe xong thì tức giận Đứng dậy chỉ tay về phía quỷ nương Đang đứng bên ngoài kết giới Rồi hất hàm nói <cười> Ngươi là ai Cớ sợ gì mà tới đây chỉ trích ta Có giỏi thì đấu với ta một trận Để ta coi ngươi còn dám lớn giọng nữa hay không nghe hắn nói xong thì quỷ nương lại cười lên khanh khách giọng cười lanh lảnh trong màn đêm ai nghe thấy cũng phải rợn người quỷ nương nhìn hắn ngươi đã nói như vậy thì để ta xem tài cán của ngươi tới đâu dù gì ngươi cũng đã cất công tới đây rồi thì để ta cho ngươi được toại nguyện ta chính là người mà giới pháp sư các ngươi luôn nghĩ là đã chết quỷ nương Quỷ nương Không phải 20 năm trước Đã chết vì độc trùng ngái rồi hay sao Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây Mà còn đeo mặt nạ như vậy Quách thành nghe quỷ nương nói xong Thì ngạc nhiên lấp bắp hỏi Quỷ nương thấy hắn ngạc nhiên Thì ôm bụng cười. cười Xem ra Ngươi cũng không biết nhiều về ta Thôi thì để ta cho Ngươi sáng tỏ vậy dứt lợi quỷ nương tháo mặt nạ ra ném sang một bên để lộ ra một gương mặt trắng hồng xinh đẹp sau đó rút từ trong ống tay áo ra một lá bùa đưa tới trước mặt quách thành ngay lập tức nó bốc cháy quá thành một đốm lửa xanh bay lơ lửng trước mặt hắn lúc bấy giờ hắn mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc của quỷ nương ánh sáng từ trên ngọn lửa tuy không tỏ lắm nhưng vẫn đủ để cho hắn nhìn rõ người đối diện Trước mặt hắn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mặc bộ y phục cổ trang Trung Quốc. Tôn lên một vẻ đẹp, như dáng người thanh mảnh uyển chuyển. Quả thật rất giống với những lời đồn đại trong giới Pháp Sư. Họ nói quỷ nương là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng luôn luôn đeo cái mặt nạ màu trắng. Tuy trẻ tuổi, nhưng quỷ nương lại tinh thông đạo thuật. với khả năng bẩm sinh có thể sai khiến được dòng quỷ, âm binh của đối phương. Nên được gọi với cái tên là quỷ nương Bên cạnh luôn luôn có một quỷ nữ đi theo Và đặc biệt Mỗi khi quỷ nương tháo mặt nạ ra Cho đối phương nhìn thấy gương mặt thật của mình Thì chắc chắn người đó sẽ chết Vì vậy trong giới Pháp sư tu luyện với mục đích trục lợi Rất sợ gặp phải quỷ nương Nhưng từ 20 năm trước đây Họ đã không còn nghe thấy sự xuất hiện của quỷ nương nữa Từ đó họ lan truyền tin Quỷ nương đã chết vì trúng trùng độc Vậy mà bây giờ hắn lại gặp ở đây Nếu là quỷ nương thật Thì hắn chết chắc rồi Quỷ nương thấy hắn đứng ngay người ra Thì lên tiếng nói Sợ rồi sao Nếu như người sợ Thì gian sinh ta đi Ta sẽ tha cho tội Mà được chết toàn thay Đừng nhiều lời Để ta xem ngươi là quỷ nương thật cơ dạ không chần chừ hắn trích máu ngón tay nhỏ lên đầu hai hình nhân động sau đó kết ấn niệm chú ngô phụng thiên pháp Hạ trợ ngô thần tá ngô già dữ nữ già nữ bất chính quỷ hòa thần cốc cốc như luật lệnh ngay lập tức hai giống quỷ tướng của hắn tên cầm đao tên cầm thương lao nhanh về phía quỷ nương nhưng chỉ trong nháy mắt Chúng đã bị đánh văng ra sau lưng hắn rồi. Hai hình nhân bằng đồng bên trong thái cực độ cũng bất ngờ dở tan tành. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục kích ấn niệm chú. Âm bình tướng sĩ! Xoay vòng tử trận! Nghe lệnh của ta hiện thần ứng kiến! Cấp cấp dưới luật lệnh! Lập tức, những hình nhân trơm rung lắc dữ dội. Rồi từ từ hiện ra những chông hồn tướng sĩ mặc giáp phục đứng xung quanh. Quỷ nương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng Rồi mới nói "Cả lắm Còn triệu hồi cả xoáy vòng sao Vậy thì để ta cho người biết Sự lợi hại của ta Dứt lời, Quỷ nương kết pháp ấn Rút từ ống tay áo ra một sắp bùa màu đen Ném lên trời độc lớn Xoáy vòng tự sĩ Âm dương quỷ tướng Theo lệnh của ta trảm nhân đạo sĩ Quách Thành còn chưa kịp ra tay Thì đã bị vô số nhát đau Của những xoái vòng chém vào người Sau đó là những nhát chém Của âm dương quỷ tướng Chỉ trong nháy mắt Hai cánh tay đang giữ kết ấn của hắn Đứt lìa ra Tiếp sau đó là hai bàn chân Sau cùng là đầu của hắn cũng rơi xuống đất Quỷ nương lại đọc Thêm một trạng chú ngữ nữa Bóng từ đâu xuất hiện Trong một con chó trắng mũi đỏ Chạy tới, tha sát và tay chân của hắn đặt bên cạnh sát của phong và tụng thì lúc này trời cũng gần sáng quỷ nương móc ra thêm một xấp bùa đỏ niệm chú ngay lập tức những giông quỷ khóa thành một làn khối chui vào trong sắp bùa kia bây giờ chó thổi mạnh hơn các bụi mù mịt thổi bay hết những thứ mà quách thành dùng để tạo kết giới gà vừa gáy sáng thì quỷ nương cũng biến mất không để lại dấu vết gì còn về trong hồn nhập vào xác của thằng tụng đã được quỷ nương đưa về âm ti chịu tội mà trong hồn đó chính là giông hồn của cô lan vợ ông hậu khi xưa bị lão lý cùng với bọn lính pháp tay nhau hãm hiếp cho tới chết đi vì thương xót vợ cho nên ông hậu đã âm thầm nhờ thầy ba chôn cất tại bến neo xuồng kia Kể từ hôm đó Mọi thứ diễn ra bình thường Cho đến một ngày kia Đó là một ngày trăng rằm của tháng 7 Người ta thấy có một cô gái hớt hải Chạy trên đường làng Đuổi theo sau cô là bốn tên lính Pháp Cầm súng đuổi theo Những căn nhà nhỏ nằm trên đoạn đường Cô chạy ngang qua Tất cả đều nghe rõ tiếng kêu cứu của cô Hòa cùng với tiếng la hét của bọn lính Pháp Nhưng không ai dám ra cứu cả Vì họ nghĩ một khi Đã có lính Pháp đi tuần trong đêm như vậy thì chắc chắn sẽ có lão lý. Mà có lão lý thì họ lại càng không dám tra, bởi ai cũng biết lão xưa này nổi tiếng độc ác. Lỡ như đắc tội với lão, chỉ có một con đường chết. Nhưng dù nếu như không có lão lý, mà họ tra cứu, chẳng may bọn lính kia nó rỉa cho giải phát đạn, thì cũng chết thôi. Vậy nên không ai dám tra ngoại. Cứ thế mà cô gái chạy từ đầu làng đến cuối sớm, chạy đến khi cô dừng chân. Thì đã thấy mình đang ở bến neo xuồng bọn lính pháp cũng không dừa chúng đuổi theo cô ra tới bến đỏ thấy cô đứng trên bến neo xuồng ngay lập tức chúng bao vây lấy cô bị dồn vào đường cùng cô gái quỳ xuống cốc lóc nức nở giang sinh à, tôi tôi xin các anh xin các anh tha cho tôi các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cả muốn bao nhiêu cô gái cũng có mà một tên lính có vẻ biết chút ít tiếng việt lên tiếng nói <cười> Bọn tao không muốn tiền. Bọn tao chỉ muốn mày thôi. Ở đây có bốn người. Mày chọn đi. Ai sẽ là người vào trước. cho từ từ lần lượt từng tên một. Chúng cởi áo ra. Sau đó lần lượt từng tên bước lên bến neo. Thế vậy cô gái lùi giận. Lùi dần theo từng bước tiến tới của bọn chúng. Cho đến khi không còn chỗ để cô lùi bước nữa. Thì chúng mới dừng lại nói. Hê <cười> hê Hãy ngoan ngoãn chiều theo bọn tao đi Đảm bảo mày sẽ thích cho mệt xem cho một tên bước tới Định ôm lấy cô Nhưng cô đã tính trước trong đầu Chỉ cần chúng bước tới thêm nữa Cô sẽ nhảy xuống Dù có bị chết đuối Vẫn còn hơn là sống nhục Khi hắn vừa chạm vào tay cô Cô liền nhảy xuống sông Thế nhưng người tính không bằng trời tính Bốn tên lính kia là lính thủy đánh bộ nên khi vừa nhìn thấy cô nhảy xuống Lập tức chúng cũng lao xuống theo Chỉ trong chốc lát Đã lôi được cô lên bờ Cô vùng vẫy la hét à, Tụi mày thả tao ra Thả tao ra chương 4 Cái chết của Lý Ngọc Lan Và những hiện tượng lạ Bốn tên lính Pháp lúc này Đã ghi chặt cô xuống đất Vì bờ sông khá cao so với mặt nước Nên chủ yếu là đất nhiều hơn cát Cô vùng vẫy la hét đến khang cả cổ mặc sức cho cô này nĩi gian sinh, chúng tháo từng chiếc cúc áo trên người cô, rồi đến quần, cứ mân mê từ từ như vậy. Tiếng la hét của cô ngày một nhỏ dần. Sau một hồi bùng bảy, dường như cô đã đuối sức. Có mặt xác cho bọn chúng muốn làm cái gì thì làm. Có lẽ chúng cũng đã lường trước được cô sẽ cắn lưỡi tự tử, nên đã lấy áo nhét vào miệng cô. Trước để cô không la hét được nữa, sau. Là để không cắn lưỡi tự tử Nhưng chúng không biết rằng Cô không hề có cái ý định đó Mà trong đầu cô đã lên kế hoạch trả thù bọn chúng Cô suy nghĩ như thế nào Phải làm sao cho chúng sống không bằng chết Làm cho bọn chúng không còn khả năng để đi làm nhục Hại đời các cô gái khác Và trong đầu cô nổi lên một ý nghĩ Cô sẽ chịu theo ý bọn chúng Dù gì thì chúng cuối cùng cũng đã xâm hại cô Cái quý giá nhất của một người con gái đã bị cướp mất đi Bây giờ trong tâm trí của cô không còn nhục nhã nữa Mà là một ý chí căm thụ Nghĩ là làm Cô bắt đầu những hành động ân ái Bọn chúng thấy vậy cũng buông cô ra không giữ chặt nữa Cô lấy cái áo ra khỏi miệng Rồi từ tốn nói Nè, mấy anh làm cái gì mà nặng tay với người ta vậy? Dù gì người ta cũng là phận đàn bà Chân yếu thai mềm mà Một tên đưa tay vuốt nhẹ má cô Trời nó lên tiếng <cười> Cũng tại cô em đầy phản kháng Nên bọn anh mới phải làm như vậy Chứ cô em ngoan ngoãn như thế này Có phải tốt hơn không Cô nghe xong Cười nhếch mép nói <cười> Thì bây giờ Em đã là của các anh rồi còn gì Để em phục vụ các anh Giống như mấy cô ở trên Sài Gòn nha Bốn tên lính nghe vậy Thì tỏ dễ chui mừng Cũng ôm chậm lấy cô mân mê khắp người Nhân lúc bọn chúng đang say mê lượn lờ Trên cơ thể mình Cô đã lén lấy trộm hai con dao găm Từ bọn chúng Cô cẩn thận cất giấu vào trong cái áo Sau đó đẩy từng tên ra rồi nói Nè yeah, từ từ đã, Làm cái gì mà dồn dập người ta Như hổ đối vậy Ừ thì chẳng phải cô em đã đồng ý Chiều bọn anh rồi hay sao Sao lại còn hỏi như vậy chứ cô nở một nụ cười Chỉ tay về phía căn nhà quan của ông hậu rồi lên tiếng thì em chịu các anh nhưng mà phải từ từ chứ bây giờ nè từng người một đi theo em vô trong kia khi nào em gọi á thì người tiếp theo mới được vào đó nói xong cô đứng dậy mặc quần áo và không quên lén cầm theo hai con dao găm bốn tên lính bàn bạc bà phân chia thứ tự cho nhau rồi lần lượt từng tên đi theo cô Nhưng chúng không hề nghĩ rằng, cô đã có âm mưu và kế hoạch riêng. Tên đầu tiên dạo, cô đã lao tới ôm chậm lấy hắn. Cô làm cho hắn đê mê, sau đó nhân lúc không để ý, cô lấy hai con dao đã chuẩn bị từ trước, đâm hết sức vào lưng hắn. Sau đó, cắt luôn cái cổ quý của hắn. Cô nhanh chóng xé giải áo, nhét vào mồm rồi trói hắn lại. Sau đó gọi tên thứ hai vô. Lần lượt cứ như vậy từng trên một bước vào Đóng cửa lại Thì liền bị cô đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người Đến tên cuối cùng Thì xuôi thay Cô đâm trượt một nhát Vì lúc hắn mới bước vào Cô đã sơ ý để cho hắn nhìn thấy cô Cầm con dao trên tay Nên bị hắn đánh tới tấp vào người Cô cố gắng vùng vẫy và chạy đi Bốn tên lính dù đã bị thương Nhưng vẫn cố hết sức tàn Để đuổi theo cô Khi cô chạy ra tới bến neo xuồng, Thì té lăn ra đất Vì đã đuối sức và mất nhiều máu rồi Trong lúc cô say sát với tên lính cuối cùng Cũng đã bị hắn đâm cho một nhát Cô lợm cầm bò dậy Thì bị một tên lấy súng bắn Chỉ kịp kêu lên một tiếng á thất thành Rồi ngã xuống sông Bốn tên lính sau đó cũng gục chết tại chỗ Vì mất máu quá nhiều Sáng ngày hôm sau những người đi chạy cá đêm về tới bến neo xuồng thì tá quả tâm tinh khi phát hiện ra năm cái xác người chết trên người đầy những vết thương đó là xác của bốn tên lính pháp cả bốn tên đều bị đâm rất nhiều nhát trên cơ thể trong đó có ba tên đã bị ai đó cắt mất cái ấy rồi còn về xác của một cô gái thì lại trôi lền bệnh ở dưới sông họ lôi xác cô lên thì thấy trên người cô cũng có vài vết dao đâm không những vậy còn có một chết đạn trên cơ thể. Tất cả đều trong tình trạng không quần áo và trên người đầy thương tích. Họ hô hạo cho những người ở gần bến đò kéo nhau ra xem, thì nhận ra cô gái đó chính là Lý Ngọc lan con gái lớn của lão Lý Trưởng Lạng. Bị bắn rơi xuống sông, nhưng lại không bị nước cuốn trôi đi, mà lại ở yên trên mặt nước, ngay dưới bến neo xuồng Lúc phát hiện thì thấy cô đã chết, Nhưng tay cô vẫn còn bám chặt vào một cái cây cột dùng để neo xuồng. Lúc bấy giờ lão Lý đang ngồi uống trà trong nhà thì nghe thấy tiếng có ai đó gọi thất thanh ở ngoài cổng. À, ông Lý, ông Lý ơi, cô có dừng lên rồi ông Lý ơi. Lão Lý nghe gọi thì mặt hầm hầm vớ lấy cây ba toan quát lên. Hừ, nè, mày cứ làm công chuyện của mày đi. Để tao ra coi đứa nào mà cả gan sáng sớm đã gọi cổng nhà ông. Một anh người làm đang dội dã chạy vào Để báo với lão Nghe lão quát tức giận Thì dội vã chạy đi lo làm việc của mình Lão Lý cầm cây ba toan Bước nhanh ra cổng Vừa ra tới nơi lão đã lớn tiếng Nè cái thằng kia Mày là đứa nào mà mới sáng sớm Đã tới nhà ông kêu la ôm sầm như vậy Mày muốn ông cho người đánh chết cha con nhà mày không ừ, Dạ bấm ông Ở Con là tăng Tuấn nhà gần Bến Đò Từ ngày con vẫn hay đem cá tới nhà ông đó Lão Lý nhăn mặt, vỗ vỗ tráng rồi nói À, à, tao nhớ ra rồi Cả tháng nay mày không đem cá tới Tao cũng quên mày là cái thằng nào rồi Mà có chuyện gì Mới sáng sớm mà gọi cổng nhà tao vậy à, Dạ, con, con, con tới để báo cho ông biết á, Cô Ngọc Lan, con gái ông ch Chết rồi Nghe nhắc đến tên con gái Mặt Lão Lý biến sắc Lão hốt quảng mở vội cánh cổng Cầm tay anh Tuấn, lắp bắp nói mày mày mày nói cái gì có có có thiệt là con ngọc lan con tao không ừ, dạ, dạ đúng là cô ngọc lan đó không trời ơi đi mà bao dẫn tao ra đố mau lên trời ơi con ơi là con ra tới bến đò thì mọi người đã tập trung rất đông họ đứng vây quanh năm cái xác thấy lão lý hớt hại chạy tới họ né được cho lão vào trong vừa nhìn thấy con gái nằm bất động được mọi người lấy quần áo bốn tên lính phủ lên người chỉ còn hở ra mỗi cái đầu thôi thế vậy lão vội chạy tới quỳ bên cạnh mà khóc lóc thảm thiết trời ơi con ơi là con sao lại ra nông nổ như thế này lão khóc lóc một hồi thì đám gia nhân cũng đã được mọi người đưa tới lão cho người đưa xác con gái về để chôn cất còn xác bốn tên lính pháp thì cho dứt hết xuống sông bà con đợi cho đám người lão lý đi khuất thì mới dám lội xuống vớt xác bốn tên lính lên rồi chôn luôn ngay tại bến đò về phần lão lý chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi hai người con lão trở nên trầm tính và cáu gắt hơn mọi ngày lão bắt đầu tin vào tâm linh lão cho người đi tìm mời thầy pháp khắp nơi về để trấn yểm lão còn ra cả bến đò để làm lễ nhưng khi vừa ra tới nơi thì tên thầy pháp nào lão mời về cũng quay lưng bỏ chạy đi hết lần này tới lần khác Lão mời về rất nhiều thầy Nhưng mà cứ hễ ra tới bến đò Không bỏ chạy Thì cũng chết bất đắc kỳ tử Nhưng lão vẫn không bỏ cuộc Lão quyết định đích thân đi tìm Để mời cho được người về giúp lão Bởi vì từ sau cái chết của Ngọc Lan Không đêm nào mà lão ngủ được ngon giấc, Đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng Còn có cả những tay thầy Pháp Mà lão mời về Nhưng chưa đánh thì cũng chết bất đắc kỳ tử Và điều làm cho lão lo sợ nhất đó là những cô gái đã từng bị lão hãm hiếp cho đến chết lão mơ thấy tất cả những người đó về để tìm lão có khi còn nghe những người đó gọi tên lão trong đêm tâm lý dần trở nên hoảng loạn ngày qua ngày lão đều sống trong sự đau khổ lo sợ những người đó sẽ về giết mình kể từ sau cái chết và những lần làm lễ bất thành của lão lý thì cái bến đò ngày nào vẫn còn tấp nập người qua lại hai bên bờ sông vậy mà bây giờ sắp trở thành cái nghĩa trang thứ hai của làng chỉ trong vòng chưa đến hai năm đã có tới hơn chục ngôi mộ nhiều nhất là mộ của những gã thầy pháp mà lão lý mời về và kể từ khi lão lý đi tìm người giúp thì bến đò cũng bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra hàng đêm những ngôi nhà ở xung quanh bến đò đều nghe những tiếng la hét những tiếng khóc than ai khoáng rồi tiếng đọc chú tiếng cười nói không những vậy có khi họ còn thấy những bóng người cứ lẩn quẩn đi qua đi lại ở đó có người còn tận mắt nhìn thấy cảnh lúc ngọc lan bị bốn tên lính pháp rượt đuổi họ thấy cô vừa chạy vừa la hét kêu cứu nhưng ra tới bến đò thì mất hút đi dần dần họ cảm thấy sợ hãi mỗi khi trời vừa chập choạng tối thì đóng cửa tắt đèn cài then cẩn thận ngay cả những người đi chạy lưới đêm ngoài sông như anh tuấn cũng lo sợ không kém Có người còn sợ đến nổi dứt luôn cả lưới xuống sông Bỏ luôn cả xuồng Mà bơi vào bờ chạy thục mạng về nhà Ngoài những bóng người trên bờ ra Thì hàng đêm những người chạy lưới còn thấy Có một chiếc xuồng bơi ngang qua dòng sông Mà chiếc xuồng đó lại chính là chiếc xuồng Của ông hậu năm xưa Chiếc xuồng lớn nhất trong làng Lúc ông hậu còn sống vẫn thường dùng nó Để đưa đón cách qua sông ấy vậy mà bây giờ nó lại tự khua mái chèo Rẻ nước Dần dần ở Bến Đò trở nên quang vắng Cỏ dại mọc cao quá đầu người Căn nhà của ông hậu Cũng không còn ai dám đến để mà tu sửa Mà nhan khối nữa Và rồi một ngày kia Bỗng nhiên có một người thanh niên lạ mặt Xuất hiện ở Bến Đò Chương 5 Tư Hậu Đang yên đang lạnh Thì bỗng dưng có một người lạ xuất hiện ở Bến Đò Nhìn sơ qua thấy người này còn rất trẻ Anh mặc áo đạo bào màu xanh chạm Nhìn rất giống với bộ đồ của thầy ba dẫn hay mặc Để làm lễ lúc còn sống Mọi người tò mò cái vô tình nhìn thấy anh ta qua sông Chỉ với một cái nón lá Khi sang đến bờ Anh ta cứ đứng nhìn chăm chú về phía Hướng căn nhà của ông hậu Thế vậy họ kéo nhau ra xem Và dò hỏi xem anh ta là ai Thì biết được anh ta tên là Tư Hậu Là đệ tử thứ tư của sư đệ của thầy ba Hơn một năm trước Anh nhận được thư của thầy ba Nhưng vì đường xa Lại đang tu luyện ở Trung Quốc Cho nên khi về đến được đây Thì đã quá muộn màng Mọi người dường như không tin lời lắm Bởi vì trước đây họ từng có nghe thầy ba nói qua Về đệ tử của sư đệ mình Nhưng theo những lời thầy ba Thì người đó rất tinh thông đạo thuật Không thể nào còn trẻ như người này được Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi Họ sợ lỡ như người này giả mạo Mà lại biết đạo thuật Vô tình làm trái ý hắn Rồi bị hắn dùng bùa chuốn lên người Thì không biết sẽ chết Hay thành ra cái giống gì nữa Và dường như Anh đã nhận ra được sự nghi hoặc của mọi người đối với mình Nên anh chỉ tay về phía bến đò, Nơi có những ngôi mộ kia Rồi lên tiếng nói <cười> Tôi biết bà con ở đây còn đang nghi ngờ tôi Nhưng vì sợ tôi trụ yếm Cho nên không dám nói ra Vậy thì để tôi chứng minh cho bà con tin vậy Nếu như tôi đoán không lầm Thì những ngôi mộ đằng kia Chỉ mới xuất hiện trong vòng nửa năm nay Và trong số đó Có một cái mộ tập thể Chôn thi thể của bốn người linh pháp Một cái nữa Là chôn ba người Trong đó có một pháp sư Và một người làm việc cho chính quyền pháp Và cũng là Con của Ngài Lý Trưởng Lạng Ở đây Những người mộ còn lại đều là của các pháp sư Tất cả đều chết không rõ lý do Tôi nói như vậy Có đúng không thưa bà con Tất cả bà con đều xì xào bàn tán Về những lời tương hổ nói Nghe anh ta hỏi Thì đồng loạt vỗ tay Một ông lão lớn tuổi trong số đó Bước lên nói À cậu nói thì đúng rồi Nhưng mà chỉ một nửa thôi Tư hổ nghe vậy Thì xua xua tay cười nói <cười> dạ quả thật là tôi chỉ nói đúng một nữa Nhưng mà vẫn còn chưa hết Bên dưới ngôi mộ đã bị sang bàn kia Không chỉ có ba thi thể Mà thực chất còn có một thi thể nữa Đó là một người nữ Và từng là chủ nhân của ngôi nhà bên trong kia Và bà ấy tên là Dương Ngọc Lan Người bị người ta hãm hiếp chết cách đây 20 năm Có đúng vậy không? Không những vậy Còn có một cô gái trẻ cũng đã chết tại bến neo xuồng kia đúng hay không ờ ờ đúng là như vậy nhưng mà làm sao để chúng tôi tin cậu là người quen của thầy ba chứ cậu có vật gì của ông ấy hay là biết gì về ông ấy hay không ông lão lúc nãy nghe xong thì gật gù hỏi lại tư hổ anh liền cười rồi lấy bức thư của thầy ba ra anh đưa cho ông lão <cười> Đây là bức thư mà thầy ba đã gửi cho tôi Bên trong là nét chữ của ông ấy Bà con ở đây chắc không lạ gì nét chữ của thầy ba chứ Ông lão xem xong Rồi đưa cho mọi người Truyền tay nhau để xem Vì lúc còn sống Thầy ba thường hay viết thư giúp cho mọi người Để họ gửi lên tỉnh cho con cái Đang làm việc trên đó Cho nên hầu như mọi người ở xung quanh bến đò Đều biết nét chữ của thầy ba Sau đó ông lão quay sang Tư hổ nói tiếp À, đây đúng là nét chữ của thầy ba Nhưng mà vẫn chưa đủ để chứng minh cậu là sư đệ của ông ấy Tư hổ nghe xong Nắm lấy tay ông lão cười, cười cười 20 năm trước Sư đệ của thầy ba có qua đây Khi ra về Người đó còn dẫn theo hai đứa bé 5 tuổi Một trai một gái Có đúng hay không? Và thầy ba là người Trung Quốc Điều này thì chỉ có những người sống ở đây lâu như ông mới biết được thôi. Ông lão nghe vậy thì há hốc mộm kinh ngạc. Bởi lẽ 20 năm trước, khi mà thầy ba đến sống ở làng này, có dắt theo hai đứa bé một trai một gái. Sau đó sư đệ của thầy sang đưa hai đứa bé kia sang Trung Quốc. Và câu chuyện năm đó, chỉ có những người già như ông mới biết rõ thôi. Và đặc biệt là ông. Ông lão trầm ngâm một lúc, cho kêu tất cả quay về nhà thầy ba Nghe vậy Tư hổ lên tiếng nói trước Ừ Để chứng minh thêm một lần nữa Thì để tôi dẫn đường đến nhà thầy ba Mọi người thấy như thế nào Thấy mọi người im lặng không nói gì Tư hổ lại lên tiếng Được rồi Vậy thì coi như mọi người đồng ý Chúng ta đi thôi Nói rồi Anh đi trước dẫn đường Trên đường đi anh miêu tả về thầy ba một cách chi tiết nhất Anh ta tự dáng người thanh cao gầy gầy Đến cách nói chuyện tự tốn của thầy Và một điều khiến cho mọi người rất bất ngờ Và tin tư hổ thật sự là sư điệt của thầy ba Đó là khi thầy ba qua sông Cũng chỉ bằng một cái nón lá như anh ta Sau một hồi đi qua những con đường ngoằn ngoèo, Cuối cùng cũng đến được nhà thầy tuy những con đường đó rất quen thuộc với bà con ở đây Nhưng hôm nay lại làm cho họ ngạc nhiên Vì tư hổ vừa đi Vừa nói trước sẽ đi qua những con đường Những căn nhà nhỏ xung quanh Một cách chi tiết nhất Làm cho người ta cứ ngỡ anh là người sống Ở làng này vậy Sau khi vào nhà thầy ba Tứ hỗ đợi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi Sau đó anh đứng trước mặt Bà con mới lên tiếng Bây giờ tôi sẽ chứng minh thêm một lần nữa Và tôi chắc chắn một điều Sau khi mọi người nhìn thấy Sẽ hoàn toàn tin tôi là sư đệ của thầy ba Và bây giờ Tôi xin phép mời các chị lớn tuổi có mặt ở đây Chỉ những người đã từng nhìn thấy đứa bé trai đi theo thầy ba 20 năm trước Đứng xung quanh tôi để xác nhận nghe Sau khi những ông già bà lão đứng xung quanh mình Thì tư hổ bắt đầu cởi bộ đạo bào trên người Khi lớp áo cuối cùng được cởi bỏ đi Thì những người được anh mời đến Đứng xung quanh anh Đều há hốc mồm kinh ngạc Vì trên ngực của anh có hình xăm của một con cọp Kính hết cả ngực Thế vậy thì ông Thành Người đã hỏi chuyện tư hổ lúc ở bến đò Tỏ vẻ vui mừng nói à, Thằng dần, Đúng là thằng dần, Cháu ông ba đó mọi người Không sai đi đâu được nữa Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều vui mừng lúc bấy giờ ông Thành mới hồi tưởng Và kể lại chuyện của 20 năm về trước Cho mọi người cùng nghe Và để lý giải cho mọi người hiểu vì sao Từ lúc gặp tư hổ Ông đã phải hỏi nhiều như vậy Bởi lẽ trước khi hỏi chuyện tư hổ Ông đã nhận ra anh là sư điệt của thầy ba Bởi vì trước khi chết Thầy ba đã gặp riêng ông Và dặn rằng Nếu sau khi thầy ba chết đúng 49 ngày Mà bến đò vẫn chưa có người lái đò mới Thì sẽ có thêm một vài người Phải bỏ mạng ở đó Nhưng là người của lão lý Người trong làng sẽ không có ai chết cả Và sau đó sư điệt của ông Sẽ về làng Để canh giữ bình yên cho bến đò. Tại ba còn dặn ông Thành Nếu sau 49 ngày của ông Bà chưa có người lái đọ mới Thì cũng tuyệt đối không được nói cho ai biết Và còn làm như thế nào Để biết được sư điệt của ông là ai Thì chỉ cần nhìn vào hình xăm con cọp màu xanh chạm Không có trọng mắt ở trên ngực Và kêu người đó lật nón để qua sông Đó chính là sư điệt của ông Đó chính là thằng bé năm xưa ông dắt theo khi đến làng Và chỉ có người trong môn phái thầy ba Mới biết thuật lật nón để qua sông thôi Ngoài ra không có môn phái nào biết được Ông Thành vừa nói xong Thì anh Tuấn hớt hại chạy vào Anh vừa thở vừa nói à, có, có, có, có người chết ngoài bến đò rồi Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Bóng ma bến đỏ tác giả hậu Pháp Đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được quy gián link trong phần mô tả Và cũng đừng quên hãy đăng ký kênh Youtube Đất Đồng Radio để không bỏ lỡ những video chuyện mới nhất nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai